Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hà Dĩ Kiệt vội vàng hòa lại đây thật sự là một tin tức nặng cân. Trước kia anh vẫn lân hoài nghi ngoài các chức vị suông của vị lão tướng quân này thì không có chỗ nào để nhà họ đỗ dựa vào. Làm sao ở nơi đất Bắc Kinh nơi ngoài hồ Tầng Long như vậy mà nhà họ đỗ vẫn giữ phó xương oai muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như thế. Đỗ vương vương cười nói cũng không phải là chuyện gì quá lớn không được. Chỉ là nghe ông ngoại nói hồi chiến tranh, trong khi trận chiến đấu phản kích, bọn họ đã từng là bạn chiến đấu trong cùng một chiến hào. Người nào bị mạnh đạn pháo, đánh trúng não bộ bị hôn mê bất tỉnh, Chính ông ngoại đã chuyển thi thể binh sĩ, móc được ông ấy từ trong đống người chết ra ngoài. Lung nhận thấy ông ấy vẫn còn hơi thờ, ông ngoại đã cống ông ấy chân lưng đến bệnh viện mà cứu ông ấy một mạng. Hà dĩ kiệt trầm mặc không nói gì. Anh cứu mạng lớn hơn trời, chẳng trách nhà họ đỗ lại uy phong như vậy, thì ra là có chỗ dựa lớn như thế. Đỗ Phương Phương thấy anh phản ứng như vậy Trong nội tâm mới cảm thấy thoải mái Nhưng rồi vẫn có một chút lo lắng mơ hồ Thường có một câu nói nhân tình Thế thái nhạt nhẽo như nước Trải qua nhiều năm như vậy Người nào cũng đã giúp đỡ nhà đọ họ đỗ không ít Ông ngoại lại là một người tô kịch Chỉ biết ăn to nói lớn Về sau khi việc thao diễn điện binh Bắt đầu chuyển sang phương pháp kỹ thuật cao Ông đã dần dần không theo kịp dù thế Nên từ từ rút khỏi vị trí Chỉ trở lại Cái chức vị tướng quân xuông Cuộc đời này, khi trong tay không có thực quyền, thì làm gì ai có thể thực sự bỏ vào trong mắt mà coi trọng đây? Tuy nói thủ hạ hiện tại của ông ngoại, đang có tiền đồ thì không thiếu. Thấy ông ngoại bọn họ tất cả đều cung kính, kêu một tiếng lão thủ trường. Nhưng làm sao biết được, ông ngoại mệnh trời cho thọ được bao nhiêu tuổi. Nếu như một ngày nào đó ông mất đi, thì cái nhà họ đỗ lúc này cũng không có nhân tài nào mới xuất hiện, chẳng phải lúc đó nhân mạch sẽ bị chặt đứt trời sau. Đỗ Phương Phương nghĩ tới đây Trong nội tâm có một chút bắt đầu hoàng sợ Nhà họ Đỗ chỉ có một mình cô ta Cũng chỉ có một cô cháu gái này Để mà trông cậy vào Xem ra hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng Vào trên người của Hà Sĩ Kiệt mà thuê Anh là chồng của cô Anh có tiền đồ tốt Lúc đó chẳng phải phúc khí của cô Cũng là phúc khí của nhà họ Đỗ sao Đỗ Phương Phương hít một hơi thật sâu Quyết định sẽ bố trí thời gian Để nói chuyện cùng với ông ngoại Một lần cho thỏa đáng. Hạ Dĩ Kiệt là người có năng lực Hoàn toàn có năng lực để tiến xa hơn nữa Nếu như anh được nhà họ đỗ Giúp đỡ một bên Thì việc đó chắc chắn không phải là chuyện gì khó khăn cả Hai người đều có tâm sự Trên đường đi không ai nói chuyện với ai Về đến nhà Sau khi giờ mặt nằm ở trên giường Hai người nói chuyện với nhau một lát Tiếp đó Đỗ Vương Phương liền xoay người lại Ôm lấy anh rồi khẽ hôn Hạ Dĩ Kiệt từ từ nhắm hai mắt lại Không nói năng gì Mà kể cho cô ta hành động Giấy lát sau anh mới kéo cô ta rồi xoay người đè xuống bên dưới. bất quá một lúc sau, tiếng rèn rì của Đỗ Phương Phương đã dần dần vang lên. Sau khi chấm dứt, Đỗ Phương Phương sắc mặt ửng hồng nằm ở trên giường. Hạ dĩ kiệt vẫn như cú đứng dậy xuống giường, bừng hai chán sữa nóng tới. Đỗ Phương Phương vừa thấy liền giận dỗi biếu môi nói. Em vừa mới uống sữa tươi rồi. Hạ dĩ kiệt đưa cho cô ta rồi rõ ràng. Chẳng phải chúng ta đã sợ định có muốn có co con sao? Uống sữa nhiều một chút. Về sau cục cưng sinh ra sẽ có làn da trắng, thân thể cũng khỏe mạnh. Nghe anh nói đến chuyện sinh con, lúc này Đỗ Phương Phương mới chịu uống từng ngụm từng ngụm sữa. Uống được một nửa cốc, cô ta liền lắc đầu không muốn uống nữa. Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại đè tay của cô ta lại, nghiêm túc nói. Phương Phương à, nghe lời đi. Anh không nghiêm túc, Đỗ Phương Phương cũng đã có một chút sợ hãi không nói ra được, nhưng lại nghĩ tới anh đang quan tâm đến chính mình, nên sau khi phát sinh quan hệ với cô, Mới có thể mỗi lần đều tự tay đi pha sữa cho cô uống Tuy rằng cô không thích Nhưng trong lòng cô lại không thể không cảm thấy ngọt ngào hương phấn liền ngoan ngoãn uống sạch một hơi Rồi đưa lại cái chén không Quả nhiên anh liền đặt nhẹ nụ hôn trên môi cô Nở ra một nụ cười mê người nói Ngủ đi Đỗ phương phương nhìn anh thu lại cái chén không đặt ở xuống một bên Rất tự nhiên vươn tay ra cho cô gối lên trên Cô không khỏi rút vào trong ngực của anh Vòng tay ôm chặt lấy anh Giọng mũi nồng động nói Ông xã à Anh thích con trai hay là con gái chứ? Trong bóng đêm, Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Anh trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng nói nặng nề vang lên. Con gái? Vì sao vậy? Đỗ vừng vừng có một chút tò mò. Người đàn ông nào mà không muốn có con trai, sau đó con trai sẽ kế thừa mọi thứ của mình, từ chuyện nghề nghiệp cho đến tiền đồ sau. Hiện tại trong lòng của Hà Dĩ Kiệt vô cùng khổ sở. Trong cổ họng của anh tự như có vật gì đó chẹn ngang, làm cho anh không thể nói nổi thành lời. Đỗ Phương Phương kéo cánh tay của anh vừa hỏi, anh vừa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm từ từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện